hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 463 lại cơ duyên x các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzoang một tiếng quan hồn đi ra tạo hóa quang hắn giờ phút này nhưng là đại biến dáng sắp nguyên bản là cả người đều là sát khí cuồn cuộn thân thể tư huyễn Nhưng giờ khắc này nhưng là hóa thành một vị cao tới trăm trưởng thiên thần Là một loại hiếm thấy thần thể Sinh động Khuôn mặt cúi nghiêm Trên người mặc ấm ánh thần giáp Tay nắm một thanh mạ vàng chiến thương Khí tức cương đại Cùng trước kia có bản chất khác biệt Chỉ là ánh mắt quét qua liền để rất nhiều người cảm giác nguyên thần đều là sun rẩy. Đinh nhạc đảo hữu, ngươi vào đi thôi, nơi này giao cho ta, ăn Ta bây giờ thần xưng là thiên phương Cái kia oan hồn mở miệng nói Trải qua tạo hóa thiên quang gột rửa oan hồn cùng không có gột rửa khác biệt rất lớn Không chỉ có là tự thân sản sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa Tương đương với tự thân theo hầu từ giữa đến ở ngoài đều là bị thăng cấp cải tạo một lần Trong đó hóa thiên quang bên trong còn có thể truyền thừa cho oan hồn một ít thần tôn sơn truyền thừa Thần thông bí pháp Khắp mọi mặt đều có Hơn nữa càng có chí bảo ban xuống Cái kia oan hồn mặt trên người thần sáp Trong tay chiến thương hoàn toàn đều là trí bảo Tại hạ phẩm trí bảo bên trong cũng thuộc về thượng Đẳng uy năng mạnh mẽ Ánh mắt quét qua Bây giờ vị này mới lên cấp thiên phương thiên thần nhìn về phía tiểu hầu gia đoàn người đều là mang theo miệt thị cùng sát cơ Thiên ú thần quốc người cũng dám ở ta thần tôn sơn địa vực càn sỡ thực đang tìm cách chết Thiên phương thiên thần quát lạnh Trong tay chiến thương run lên Nhất thời Từng đó từng đó huyết hoa tỏa ra Đại diện cho từng vị nửa bước táo hóa cường giả vẫn lạc Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp Cái kia tiểu hầu ra sắc nhất thời thay đổi Trong lòng tiến thoái lướng nan Sắc mặt âm trầm bất định Hắn cảm giác lần này thật sự muốn ngã xuống Hắn đã hết cố gắng hết sức Nửa bước táo hóa cường giả cũng không phải sau cải trắng Ở thiên Vũ thần quốc cũng là địa vị hết sức cao nhân vật Hắn có thể đưa tới này hơn 10 vị Cũng là dựa lưng phụ thân hắn nắm dưới biên cương đại quân. Hắn mượn phụ thân hắn uy danh từ trong đại quân điều tạm mà đến. Nhưng bây giờ vẫn là nhiều cường giả như vậy. Hắn cũng là có khổ tự mình biết. Hiện tại, những này nửa bước tạo hóa cường giả nhưng là cũng không còn hang hái tư thế. Mỗi một người đều là thất kinh. hốt hoảng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Không dám dừng lại nửa phần. Thần tôn sơn thiên thần tuyệt đối xem như là hốn độn bên trong tiếng tâm lừng lấy cường giả. Tuy rằng bọn họ đều bất quá là lấy oan hồn chứng đạo. Không tính là cái gì theo hầu thân hậu. Nhưng mỗi một người đều là vạn ngàn oan hồn bên trong bộc lộ tài năng cường giả. Cơ duyên cái gì đều không hề ít. Thêm vào bàn bạc tạo hóa thiên quang gột rửa Làm sao có thể là bình thường Nếu như chỉ là tầm thường Như vậy những này thiên thần cũng sẽ không có thể bị thần tôn sơn giao cho chọn trách Chấn thủ tứ phương Bất quá điên nhạc nhưng là không có quản chuyện về sau Mà là thân hình hơi động Trực tiếp tiến vào tạo hóa thiên quang bên trong Mơ hồ có một đảo mạc xanh khí tức hơi đảo qua một chút Thật giống là ở xác nhận thân phận của Đinh Nhạc bất quá Hiển nhiên, trước kia thiên phương thiên thần làm chuẩn bị. Đinh Nhạc sau khi tiến vào, cũng không có bị tạo hóa thiên quang bài xích. Thật thoải mái. Tạo hóa thiên quang cho Đinh Nhạc cảm giác đầu tiên chính là thoải mái. Thật giống tắm suối nước nóng giống như. Đinh Nhạc tất cả đều là đều là ấm áp. Nguyên thần đều là cảm giác được khoan khoái. Lần này, liền để đinh nhạc từ khi đến trốn hốn độn vẫn luôn rất căng thẳng thần kinh thả lỏng ra. Bất quá đinh nhạc cũng không có chìm đắm trong đó. Mà là ngồi xít bằng tư không. Vận chuyển pháp lực. Tâm linh chạy xe không. Bắt đầu tu hành, oanh. Oanh. Bất quá để đinh nhạc không nghĩ tới chính là Cái kia tạo hóa thiên Quang công hiệu so với hắn tưởng tượng còn muốn nhịp thiên Trong cơ thể hắn cái kia vốn là chỉ là chuyển hóa một tia pháp lực sờ khắc này Nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất Từng luồng từng luồng thượng thanh pháp lực chỉ là quang mang ló lên Chính là hóa thành màu xanh thấm pháp lực Lập lòng rực rỡ tiên Quang Bất quá trong trước mắt Đinh nhạc trong cơ thể bàng bạc như biện pháp lực chính là chuyển hóa một thành Này một cái trước mắt Đủ để bớt đi đinh nhạc bách năm Thật mạnh táo hóa thiên quang Đinh nhạc trong lòng cả kinh nói Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau Từng đảo, từng đảo thần thông từ đinh nhạc trong lòng lóe qua Đinh nhạc chìm đắm trong đó Trong lòng lập lòe linh quang Rất nhanh Đinh Nhạc đối với những này thần thông lý giải đều là đạt đến một mức độ mới tựa hồ đã đuổi sát bản nguyên Đối với thần thông bản thân đều sản sinh một loại kỳ gì linh tính Thần thông có linh Đây là một loại so với thần thông thiên thành càng cao hơn một tầng cảnh giới Sử dụng thần thông uy năng càng là sẽ tăng gấp bội Như Đinh Nhạc vừa tìm hiểu không lâu vu án thần quang Cái kia u án thần quan bản nguyên cũng bất quá chỉ có thể để đinh nhạc qua loa đính ngộ này một loại thần thông mà thôi. Uy có thể xác định không đạt tới loại kia gần như thượng đẳng thần thông mức độ. Nhưng giờ khắc này, đinh nhạc đối với u án thần quang lính ngộ nhưng là trong thời gian ngắn dường như tìm hiểu ngàn vạn năm giống như. Ui năng cũng sản sinh một cái biến hóa long trời lở đất. Phỏng chừng không thể so với u án ba hung kém bao nhiêu Bá, ba, năm đảo sóng bạc lao ra Hóa thành một mảnh khánh vân Ba đóa thanh liên cũng là từ từ mở ra Bất quá sợ phút này khánh vân thanh liên cũng là biến hóa Khánh vân như biển Thanh liên như núi Mang theo không gì sánh được khí thế Tiên quang sôi trào Dường như từng đạo từng đạo thần long giống như giết gào không ngừng Thanh liên bên trên ba vị hóa thân giờ khắc này cũng là mở hai mắt Mỗi người đều là ánh mắt mang theo kinh hỷ Toàn lực hưởng thủ tạo hóa thiên quang gột rửa Chuyện này với bọn họ cũng là một loại cơ duyên to lớn Tam thi hóa thân vốn là một thân thần thông đều là khởi nguồn cùng ký thác đồ vật bản thân Phần lớn sức chiến đấu cũng đều là bắt nguồn từ này Mà ở những phương diện khác Tam thi hóa thân liền khuyết thiếu có thể trần Như là đinh nhạc bản tôn tiên thể mạnh mẽ Nhưng tam thi hóa thân thân thể nhưng là là phổ thông Không xưng được rất mạnh Nhưng giờ khắc này Tạo hóa thiên quang hạ xuống Trực tiếp để tam thi hóa thân thân thể đều là hiện ra một tầng tiên quang Sản sinh biến hóa cực lớn Đông dạng Giờ khác này Đinh nhạc tiên thể cũng là phát sinh tiếng ông ông hưởng Từng sợi từng sợi hỗn độn tiên quang lưu chuyển mà ra Trực tiếp để đinh nhạc tiên thể đều là lại cường đại rồi một bậc Hơn nữa Tựa hồ Tiên thể bản thân cũng là sản sinh một tia biến hóa Nhưng này tia biến hóa quá mức yếu ước Cho dù là đinh nhạc cũng không có phát hiện, tạo hóa thiên quang Tông hiệu có thể nói nhịp thiên. Trực tiếp để đinh nhạc từ giữa đến ở ngoài đều là sản sinh biến hóa long trời lở đất. Để đinh nhạc gọi thẳng đại cơ duyên, ồ, thần tôn sơn tạo hóa thiên quang trong đại điện. Một đảo khí tức bị thức tỉnh, đón lấy, một ánh mắt trực tiếp xuyên thấu tầm tầng tư không. Xuất hiện ở đinh nhạt bầu trời Thú vị tiểu tử Hóa thân phương pháp bất phà ma Hả Vẫn còn có tàn tả hỗn độn linh bào Còn khai qua thiên tiểu tử này Lai lịch thú vị Một tiếng nói nhỏ nói ra Nhưng ba quát hậu thổ Các loại trờ táo hóa cường giả Đều là không hề phát hiện Càng không cần phải nói đinh nhạt Xem ở còn có chút ngọn nguồn phần trên Bản quân liền chở ngươi một chút đi Này tiên thể không sai Nhưng gặp phải thiên vũ thần quốc tên tiểu tử kia sẽ không hay Ha ha Nếu như ngươi nếu có thể phản đoạt tiểu tử kia tiên thiên bản nguyên Vậy thì có nhìn Lời nói tiêu tan Nhưng tùy theo Cái kia tạo hóa thiên Quang nhưng là lặng yên biến hóa một thoáng Nhất thời Đinh nhạc trực tiếp cảm giác mình hỗn độn tiên thể có mặt xanh biến hóa